nữ hoàng ai cập tập 17 bảy mối đe dọa từ babylon thế là sau bao gian nan thử thách carol và men phu sư đã bình an trở về kinh thành tb Bê, bên bờ sông nin hiền diệu toàn dân kinh thành tb ra đón mừng hoàng thượng và hoàng phi men phu sư bế carol trên tay bước vào thành men phu sư nói chào thần dân chăm họ chấm miễn lễ toàn dân hô vang hoan hô hoàng đế men phu sư chúc mừng hoàng phi trở về hoàng thượng và hoàng phi vạn tuế Caron nhìn sư và nói sư hãy bỏ em xuống Em đi được mà sư nói nàng còn yếu lắm Caro nói Nhưng em xấu hổ sư nói trời đất Được chồng ấm bồng mà xấu hổ ư Toàn dân reo vang Tạ ơn thần linh nữ thần của chúng ta đã trở về Hoan hô Thế là nữ thần hộ mệnh đã trở về Ai Cập Hôm nay trông hoàng thượng tươi rói ông nhỉ Còn phải nói Ngài đang tràn đầy hạnh phúc mà Ôi, cô gái sông Nin, thần tượng kính yêu, bao lâu nay chúng tôi rất lo cho người. Giờ thì sóng gió đã trôi qua. Nước sông Nin dậy sóng với những lời tung hô chúc tụng. Hoàng thượng ơi, làm lại đám cưới đi. Đúng vậy, đám cưới lần trước đang gian dở mà. Lần này phải làm tiệc cho to đấy. Gần như cả kinh thành TB kéo đến chúc mừng họ. Memphu sư vẫn bế Caron bước vào triều. Memphu sư nói với Imhotep, "Tể tướng Imhotep, Ta đã cứu Caron về đây imotep nói Vâng, chúng thần nóng lòng chờ đợi hoàng đế Và hoàng phi Caron lâu lắm rồi Imhotep hỏi Caron Tâu hoàng phi, bây giờ sức khỏe của người thế nào Chúng tôi lo quá Caron nói Chào quan tẻ tướng Tôi vẫn còn bị sốt, ván đầu Nhưng đã về đến Ai Cập, chắc sẽ khỏe lên Men sư hạnh phúc nhìn Caron và nói San bảo Trong người nàng vẫn còn độc tố Cần phải nghỉ ngơi thêm sư hạnh phúc và vô cùng xúc động nhìn Caron và nói carol nàng đã nuốt hoa có độc tối trước mặt hoàng đế Angol Để tỏ lòng trung kiên tiết liệt Việc đó làm ta vô cùng cảm kích carol hạnh phúc nói Vâng, vì em là của riêng chàng mà Tể tướng Imhotep nói Kính mời hoàng thượng nhập cung Asisu nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức tối Hừ, hoàng thượng ngày càng yêu mến Caron Ragasu nghĩ Nàng đó là cô gái sông nin thông minh à Đứng đây xa quá, chỉ nhìn thấy mái tóc vàng Ragasu đến bên Asisu và nói Hỡi nữ hoàng Asisu xinh đẹp Mới gặp nhau lần đầu mà ta đã trở thành tù binh của nàng rồi Ta sẵn sàng quỳ mọp dưới chân nàng để được nàng sai bảo Hãy nói đi Asisu, Vì nàng ta có thể làm bất cứ chuyện gì Kể cả việc trừ khử con bé ấy Asisu nghe vậy thì ngạc nhiên Sao, người vừa nói gì, ta không hiểu Ragasu nói Ha ha, đừng dối ta Ta biết nàng đang rất căm ghét một người. Chỉ thoáng nhìn ánh mắt đổ lửa của nàng là ta biết ngay. a sư chống chế. ra ông nhầm rồi. Tôi, tôi. a sư nghĩ. Hừm, ta chưa từng gặp người nào tinh quái như gã ragasu ga si tình này. ragasu nhìn về hướng Caron và Men-phu-sư và nói. Ô, nếu tôi nhầm thì tôi xin lỗi vậy. ra nhìn dân kinh thành tp và nói tiếp. Chà, không ngờ người dân Ai-cập lại ngưỡng mộ Hoàng Phi Caron đến thế. Asisu nghĩ, rõ ràng hắn đã nhìn thấu tâm can ta Ragasu nói tiếp, nàng ta có gì ghê gớm đâu, chỉ có mái tóc vàng hơi đặc biệt So với nàng, con bé ấy kém xa, nàng là chân châu bảo ngọc, còn cô ta chỉ là sỏi cát bên đường Ragasu quay sang Asisu với ánh mắt tha thiết nói Asisu, nàng rất đáng mặt làm hoàng phi xứ Babylon của ta Hãy nhận lời cầu hôn của ta, nàng sẽ có tất cả Từ nay bạn nàng sẽ là bạn của ta Và kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta Nàng hiểu ý ta chứ sư đáp Ragasu tôi cần suy nghĩ thêm sư nghĩ Chắc chắn Ragasu đã biết Caron có sức hút như thế nào Với bọn quan quân các nước lên bang Hắn cũng biết ta căm ghét con bé đó Câu hắn nói vừa rồi phải chăng hàm ý Sẽ giúp ta tiêu diệt Caron thâu tóm Ai Cập Ragasu nói Vâng nàng cứ suy nghĩ đi Nữ vương xinh đẹp Hãy nghĩ đến tương lai và quyết định đi Ai Cập này sẽ trở nên chật chội Cho mối tình tay ba rắc rối này Tại sao nàng không về Babylon với ta Để có một tương lai tươi sáng hơn a si sư đau khổ nghĩ Thật khó nghĩ Bởi con tim ta đã dành chọn cho hoàng đế Menfui sư rồi Menfui sư bế Caron vào cung và gọi Nữ quan đâu Hoàng phi Caron vừa bị ngộ độc Chưa khỏe hẳn Bà hãy mời thầy thuốc giỏi nhất đến đây cho ta Nữ quan vui mừng Ôi lệnh bà tiếng yêu Chúng tôi nhớ lệnh bà quá Caron cười tươi và nói Vâng, tôi cũng nhớ bà lắm, bà Nefutera Tôi trở về đây như trở về nhà của mình Bà và các cô nữ giống như người thân của tôi vậy Bà Nefutera vui mừng, xúc động và nắm tay Carol. Ôi lệnh bà Chúng thần là thân phận tôi tớ thấp hèn Vô cùng cảm kích, đón nhận tình cảm thân thương ấy Về phía chúng tôi, tất cả thần dân Ai Cập đều rất quý và yêu lệnh bà Carol nói Nhưng tôi đâu đã xứng đáng các cung nữ vui mừng tung hô vạn tuế men Phui sư đặt Caron nằm nghỉ ở trên giường carol nói trao ôi sau bao nỗi thăng trầm giờ mình mới thấy mệt mỏi mình sẽ ngủ một giấc đến sáng mai men Phui sư nói với nữ quan này nữ quan hoàng phi Caron vẫn còn sốt bởi trong người nàng vẫn còn chất độc nữ quan đáp vâng thần sẽ lưu ý ngự y men Phui sư quay lại ngắm nhìn Caron carol nhìn men Phui sư và nói Men sư, chàng yên tâm, em sẽ khỏe ngay mà, bởi em đã trở về Ai cập. Men sư cúi xuống nói với Carol: "Cố lên nhé Carol, ta sẽ tìm thuốc bổ cho nàng." Carol nói: "Có lẽ không cần đâu, hơi thở của dòng sông Nên đã là thần dược giúp em hồi sức." Men sư rạng rỡ và hạnh phúc nói: "Ta đùa thế thôi, chứ cũng rất mừng và hãnh diện bởi uy tín của nàng với thần dân đất nước ngày càng lớn." Carol rạng rỡ nói với Men Phu sư. Em yêu họ và muốn họ hạnh phúc." Men Phui sư nói, "Chưa bao giờ có một hoàng phi lo toan cho dân chúng như nàng. Rõ ràng, từ khi quen biết nàng, ta cũng trở nên gần gũi, cảm thông với dân hơn trước nhiều, nàng đã làm ta thay đổi." Carol nhìn Men Phui sư và nói, "Chàng có quá lời không?" Tể tướng Imo Tep nói với quan tư tế, "Chúng ta phải chuẩn bị lễ cưới cho hoàng thượng. Hôn lễ lần trước đã bị mấy con sư tử phá hỏng." Quan tư tế nói, "Đúng thế." Imhotep nói Bẩm hoàng thượng Có hoàng đế Ragasu xứ Babylon xin vào ý kiến Ông ấy đã tới đây 3 ngày nay chờ hoàng thượng sư nói Được mai ta sẽ tiếp Nữ quan đưa nước cho Caron uống Mời lệnh bà Caron nói cảm ơn Quan tư tế tới nói với Caron Hoàng phi trở về bình an triều thần chúng tôi vui lắm Caron nói cảm ơn quan tư tế Caron nhẹ nhàng quay đi và nghĩ Không hiểu sao mình luôn bất an Mỗi khi chạm chán con người này Quang tư tế cười và nói với Caron Lâu rồi gặp lại Thần thấy lệnh bà ngày càng đẹp hơn Ông ta nghĩ Thảo nào vua quan các nước say mê nàng như điếu đổ Ta đây già sắp chết mà còn thích nhìn nữa là A sư chạy tới và gọi Bệ hạ ơi Memphis vui mừng quay sang nói với A sư Chào chị A sư Ta đã đưa Caron trở về bình an A sư nói Men sư Chị đã lo lắng mất ăn mất ngủ khi nghe tin em bị Angol bắt giam. May mà không sao. sư vui vẻ nói Vâng, nhờ kế hoạch thần sầu của Caron ta đã dán cho Assyria một đòn nặng nề trước khi thoát về đây. Minee và các quan cũng nói Vâng, phải nói đó là kế hoạch tác chiến tuyệt vời. Quan quân nói Lệnh bà giỏi quá, đúng là nữ thần. A sư nghe thấy vậy thì không vui. Caron nhìn A sư và nghĩ Mình rất muốn thân thiện với Assyu. Nhưng chị ấy luôn lẩn tránh Caron hỏi Ashisu Chị vẫn khỏe chứ Bất ngờ Ashisu tát cho Carol một cái Tránh xa ta ra Ai chị em với My sư vội vàng chạy tới Nắm tay Ashisu cản lại Ashisu chị làm gì vậy sư bàng hoàng tức giận nói Carol là thần hộ mệnh của dân Ai Cập Và là một nửa con người ta Ai đụng vào cô ấy là phạm tội khi quân Phải chịu gia hình Nếu ngươi không phải là chị ta Ta đã chém đầu rồi A Sisư tức giận nói: "Ngươi dám nói thế ư?" Mem Phui sư ôm lấy Caron và nói: "Đừng sợ Caron." Mem Phui sư nói với A sư, "Chị nghe đây, ta sẽ tiến hành hôn lễ với Caron vào ngày lễ Thánh Amen. Ngày đó Caron sẽ chính thức là hoàng phi Ai Cập. Lúc đó, với cương vị mới, Caron hoàn toàn ngang hàng với chị, chị sẽ không còn dịp hiếp đáp người ta nữa đâu, hãy nhớ đấy." A sư nói: "Mem Phui em đã bị con nô lệ ấy làm cho mê mội rồi để đến nỗi quên hết mọi kỷ cương phép tắc triều đình từ bao đời nay các vị tiên đế luôn chọn các chị em gái mình làm hoàng phi để bảo đảm vương vị không rơi vào tay ngoại tộc thế mà em lại đi ngược lại mem sư nhìn carol lo lắng carol nàng có sao không carol nói chàng đừng lo em không sao cả vừa rồi là lỗi tại em chứ không phải tại chị asisu lẽ ra em phải lễ phép hơn khi mở lời thăm hỏi Chị ấy giận em là đúng." sư bước vào hoàng thượng vạn tuế. Men Phui sư nói: "Ơ kìa, sư đã về. Kết quả điều tra thế nào?" Caron trầm ngâm nghĩ: "A sư ơi, tôi vẫn nghĩ chị là người tốt." sư nói với Men Phui sư: "Bẩm, thần đã quay lại sa mạc Syria dò xét, nhưng không còn thấy tên lính Hy tay to nào ở đó." Men Phui sư suy nghĩ: "Hừm, lạ nhỉ, không lẽ Izumin và tùy tùng đã thoát khỏi bãi cát lầy thế còn tình hình assyria người đã thấy nước rút đi chưa sư nói dạ nước đã rút kinh thành assyria bị thiệt hại rất nặng nề carol lương thiện nghĩ izumin không biết anh ta còn sống không và cả angol nữa mất một cánh tay hắn ta đau đớn lắm mình có linh tính lịch sử cổ đại sắp xảy ra điều gì đó ghê gớm lắm carol lo lắng cho men vui sư nói men vui sư chẳng phải cẩn thận đề phòng hai nước hy tai to và assyria trả thù Men Phui sư nói với Caron, việc ấy để ta lo, nàng không cần phải quan tâm. Tể tướng Imotep nói, bẩm hoàng thượng, ngoài kia dân thành TB đang thúc giục ngài làm lễ cưới. Men Phui sư đứng trên lầu cao, cười tươi vẫy chào các thần dân. Toàn dân kinh thành TB nói, hoàng đế Men Phui sư vạn tuế, hoàng phi Caron vạn tuế. Men Phui sư nói, nghe đây, ta mời tất cả thần dân đến dự hôn lễ của ta và Caron được tổ chức đúng vào ngày lễ Thánh Amen. Toàn dân vui mừng nói Hoan hô, Ho, chúng thần mong chờ ngày ấy lâu rồi Vậy là chúng thần đã yên tâm Ragasu thấy cảnh đó thì nghĩ Hừ, sư được toàn dân yêu mến đến thế ư Ragasu sẽ không bao giờ hiểu được Vai trò của Caron quan trọng thế nào đối với Ai Cập Cô đã trở thành thần tượng Và là hạt nhân đoàn kết dân thành TB Một lòng sống chết với triều đình Memphis Memphis vui vẻ nói Tin tức về chiến công của Caron Tiêu diệt kinh thành Assyria đã lan truyền khắp nơi. Từ nay các nước sẽ phải dè chừng chúng ta. Caron nghĩ, chiến công ư, mình cảm thấy có lỗi với những chiến binh Assyria đã chết trong làn nước lũ. Ragasu nói với Tùy Tùng, vậy là sư đã nhận lời tiếp ta hôm nay. Tùy Tùng nói, xin bệ hạ cẩn thận, đừng để lộ ý đồ của ta. Trong triều Ai Cập, imotep nói, Hoàng đế Ragasu từ vương quốc Babylon xin tiếp kiến hoàng thượng. sư nói, Hoàng đế Babylon, hắn đột xuất sang thăm Ai Cập, liệu có ý đồ gì chăng? Imotep nói, bẩm, thần theo dõi hắn mấy hôm nay, không có gì khả nghi cả. sư nói, có lẽ hắn đến đây với mục đích thăm dò tình hình Ai Cập sau một loạt những va chạm của ta với các nước. Không được mất cảnh giác với hắn. Ragasu bước vào diện kiến sư. Tể tướng Imotep nhìn và nghĩ, gã Ragasu này trông gian lắm. Ragasu nói. Tôi là Ragasu, hoàng đế xứ Babylon, rất hân hạnh được diện kiến hoàng đế Menphui sư vĩ đại, chủ nhân đất nước thượng hạ Ai Cập xanh tươi, chủ phú bậc nhất thiên hạ. Menphui sư đáp: Triều đình Ai Cập hoan nghênh hoàng đế Ragasu, ngài từ Babylon xa xôi cất công đến thăm chúng tôi, chắc có điều gì trao đổi. Ragasu nói: Vâng thưa ngài, tôi đường đột đến thăm quý quốc là có mục đích, nói đúng hơn là một thỉnh cầu chân thành. Menphui sư ngạc nhiên: Một lời thỉnh cầu ư? ngay có thể nói rõ hơn được không? Ragasu nói: Vâng, tôi đến đây mang theo lễ vật để cầu hôn. Menphu sư ngạc nhiên, thì Asi sư bước vào. Ragasu nhìn Asi sư và nói: Bấy lâu nay tôi nghe tiếng nữ vương Asi sư của quý quốc tài sắc vẹn toàn, nên đã đem lòng ngưỡng mộ, muốn được kết nghĩa trăm năm. Cuộc hôn nhân này nếu thành sẽ là niềm vui chung cho triều đình cả hai nước. Nữ vương Asi sư của Ai Cập sẽ trở thành hoàng phi vương quốc Babylon. một bậc mẫu nghi lưỡng quốc. A sư nói với Ragasu, "Cái gì? Hoàng đế Ragasu, tôi đã đồng ý đâu mà ông dám đặt vấn đề này?" Memphu sư vô cùng ngạc nhiên nói với Ragasu, "Sao? Ngươi thật lòng muốn cầu hôn chị ta ư?" Memphu sư vui mừng, "Ha ha ha, thì ra đây là một tin vui bất ngờ mà chị A sư dành tặng cho ta." Tể tướng Imotep cũng vui mừng nói, "Vâng, thần cũng bất ngờ." A sư nói, "Memphu sư, ta không biết gì về việc này." Ragasu nói Ơ kìa, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà thư nữ vương sư nghe thấy vậy Thì ra hai người đã nói chuyện trước rồi Ragasu đáp Vâng, Ashisu đã đồng ý Chỉ còn chờ ý kiến quyết định của ngài thôi Cuộc nhân duyên này có lợi cho cả hai quốc gia Tôi mong ngài đồng ý sư quay lại hỏi các quan Các khanh nghĩ thế nào về việc Ashisu trở thành hoàng phi Babylon Các quan đáp Việc này có lợi đấy Assyria và Hittaito đã liên minh chống Ai Cập Chúng ta cũng cần có đồng minh Đất nước Babylon cũng giàu có Liên minh với họ rất có lợi cho ta Assyria thầm nghĩ Ta không chịu đâu Các quan đồng thanh nói Hoàng thượng đồng ý đi sư suy nghĩ Thật khó nghĩ cho ta khi phải quyết định hạnh phúc riêng của chị mình Imhotep nói với sư Nữ vương Assyria đã ước hẹn với ngài Ragasu Có lẽ hoàng thượng cũng nên đồng ý Việc này cũng làm tăng quan hệ giao hảo với Babylon. Các quan cùng nói, xin bệ hạ đồng ý. Memphu sư nói, đại tướng Imotep nói đúng, làm hoàng phi xứ Babylon cũng danh giá lắm chứ. Asisu hỏa hốt nghĩ, trời ơi, Memphu sư quyết định rồi ư? Memphu sư nói với Ragasu, nếu chị ta đồng ý thì ta cũng không có lý do gì từ chối. Nhưng ngài cũng nên thuyết phục thêm Asisu chị ta sẽ buồn khi phải xa Ai Cập. Hoàng đế Ragasu Ta hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ đem lại nhiều điều tốt lành cho dân tộc hai nước Ai Cập và Babylon. Ragasu đáp, "Vâng thưa hoàng đế Menfui sư, vương quốc Babylon chúng tôi thề mãi mãi trung thành và hữu nghị với Ai Cập." Asisư suy sụp nghĩ, "Ôi trời ơi, sự việc đã đi quá xa rồi. Tại sao ta có thể phạm sai lầm thế này? Ta yêu Menfui sư nhưng lại nhận lời lấy Ragasu, thật là điên khùng hết chỗ nói, một sai lầm không thể cứu vãn được." Asisư đau khổ khóc. thật bất hạnh cho ta quá carol tất cả tại mi vì mi mà ta mất men phui sư và bây giờ sắp mất cả ai cập ta căm thù mi con nô lệ tóc vàng đáng ghét ta đã sai lầm đưa mi về thế giới này để rồi hôm nay phải trả giá nữ quan của asisu lo lắng lệnh bà asisu nhớ lại lời nói của ragasu kẻ thù của nàng sẽ là kẻ thù của ta asisu nghĩ ragasu Ta tin ngươi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ta yêu cầu, kể cả việc thủ tiêu con bé ấy. Nhưng nếu loại được Carol mà phải chịu làm vợ ngươi, thì điều ấy còn có ý nghĩa gì chứ? Không, ta yêu men sư và muốn được ở bên chàng. Mất men sư, đời ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta phải làm gì bây giờ? Nữ quan nói, Tâu lệnh bà, xin người hãy bình tĩnh, chúng ta vẫn còn cách mà. Trước mắt, lệnh bà chưa cần nhờ vả tên Ra su ấy. Em đây sẽ đích thân lo việc thử con bé Caron Caron hiện đang còn rất yếu do bị nhiễm độc Ta sẽ đẩy nó xuống hồ sen cho cá sấu xé xác Lúc đó Memphis sẽ thuộc về lệnh bà Người dân thành TB vui mừng nói với nhau Nước sông lên kìa Ừ đúng rồi Năm nay nước lên từ từ Rất thuận lợi cho nhà nông Nông nghiệp vụ mùa này sẽ trúng lớn đấy Caron hỏi nữ quan Ủa đêm khuya mà sao ồn ào thế Nữ quan nói Dạ dân chúng đang mừng vì nước sông lên Caron nói: Nước sông Nin lên ư? Nữ quan nói: Vâng, mọi người đang hứng chí treo hò. Caron vui mừng nói: Ta uống thuốc ngủ say quá, không biết gì cả. Nước sông lên sẽ đem phù sa màu mỡ về vun đắp những cánh đồng lúa mì bạc ngàn, nuôi sống trăm họ. Men Phui sư tới, vui vẻ nói với Caron: Caron ơi, nàng có muốn ngắm nước lên không? Caron nói: Vâng ạ. Men Phui sư nói: Đi với ta nào. Caron và sư ra ngoài ngắm nước sông lên Caron nói Ôi, nước sông lên to quá Mọi người mừng đến quên cả ngủ sư nói Họ đang đốt lửa cầu nguyện thần sông nin phù hộ cho mùa màng bội thu đấy Caron nghĩ Điều này có ghi trong sách khảo cổ Có tiếng gọi Bè hạ sư đáp Ta xuống ngay Caron hỏi nữ quan Này, mọi năm nước có cao thế này không? Nữ quan đáp Thưa, còn cao hơn ấy chứ Ragasu ngắm nhìn sông Nin Chà nước sông Nin lên cao Thảo nào từ tối qua Người Ai Cập làm ở Mỹ không ai ngủ được Ragasu nghe người dân nói với nhau Nữ thần sông Nin đã trở về Đem lại no ấm cho chúng ta Đúng thế Ragasu nghĩ Hừ con gái sông Nin là người thế nào Mà dân Ai Cập ngưỡng mộ Hoàng đế sư yêu mến vậy Ta mới chỉ thấy nàng từ xa Với mái tóc vàng óng, Còn mặt mũi thì chưa thấy Caron muốn xuống sông Ninh Nữ quan nói Hoàng phi Caron cô vẫn còn bệnh chưa xuống đó được đâu Caron nói Nhưng tôi đang thèm ngâm tay vào dòng nước trong xanh ấy Nữ quan nói Thôi được rồi nhưng cô phải lên ngay nhé Ragasu thấy có người tới Hỏi ai thế nhỉ Hắn ta tới chỗ Caron Và vô cùng sững sốt Ồ không thể tin được Cô này chính là người ta đã gặp bên bờ sông Giordani Khuôn mặt ấy ta còn nhớ rõ Hả mái tóc vàng óng. Caron la lên Ôi ông là ai tại sao dám vào đây Ragasu nói Ôi trời thì ra cô ta chính là Caron hoàng phi Ai Cập Caron nhận ra Ồ tên trùm băng cướp hôm trước đây mà Ragasu nói Quỷ tha ma bắt đúng là trái đất tròn ta lại gặp nhau Caron nghĩ Lạ thật Tại sao tên cướp này lại được phép đi lại trong hoàng cung chứ Ragasu nghĩ thì ra đây chính là tác giả của vụ dùng nước phá hủy kinh thành assyria trong lúc đó tại hai nước láng giềng hy tay to và assyria quốc vương hy tay to nói với izumin thế là thế nào ta đã dồn tên hoàng đế ai cập vào sa mạc syria rồi mà vẫn còn để rơi vào bẫy của chúng ư izumin nói xin phụ vương tha lỗi con đã hành động hết sức ngu ngốc để đến nỗi thất bại làm tốn hao binh tướng angol tức tối men vui sư hãy đợi đấy Mi đã chặt một cánh tay của ta, nợ máu phải trả bằng máu. Ta thề sẽ băm vằm ngươi ra mới hạ giận. Còn con bé Caro nữa, cái đầu xinh đẹp của Mi đã nghĩ ra mưu trước chặn dòng sông Chigurit, dùng sức nước xô ngã kinh thành Assyria. Ta cũng sẽ báo thù Mi nay mai. San nói, anh Angol, vết thương của anh chưa liền da, cử động mạnh sẽ không lành được đâu. Angol nói, mặc kệ ta, ta phải sửa sang lại kinh thành, chuẩn bị báo thù bọn Ai cập. Quân lính Assyria nói. Bè hạ, xin ngài nghỉ ngơi. Angol nói, tên sư đáng ghét, ta sẽ lấy đầu mi bêu lên tường thành này. Còn Caron, ta băm nát thay làm mồi cho chim rừng. Quân lính Assyria báo, bỗng hoàng thượng có tin từ Ai Cập. Gián điệp của ta cho hay, tên hoàng đế sư sẽ làm lễ thành hôn với cô gái sông ninh Caron vào đúng ngày lễ thánh Amen, chính thức đưa cô ta lên ngôi hoàng phi Ai Cập. Tin tức từ Ai Cập cũng bay đến Hy Tay to. Izumin nghĩ Carol ơi, sự thông minh của nàng đã làm đổi dòng chảy của sông Chigurit Gây tiếng vang kinh động mọi miền Bây giờ là mùa nước lên trên dòng sông Nin Sắp tới, ngày lễ thánh Amen Cả kinh thành TB sẽ dâng lời chúc mừng nàng chính thức làm hoàng phi Ai Cập Ta chưa chịu thua đâu sư. Izumin này sẽ biến hôn lễ của mi với Carol thành một lễ tang chết chóc Ngày hôm nay, gián điệp của ta sẽ thâm nhập vào hoàng cung Ai Cập Mở đầu chiến dịch khủng bố My đã làm tự ái của ta bị thương tổn Và sẽ phải trả giá rất đắt. Trở lại Ai Cập Ragasu nói Xin chào cô gái Somnin Bất ngờ quá phải không Carol nhìn thanh kiếm của Ragasu Ôi thanh kiếm Mình đã suýt chết dưới lưỡi kiếm đáng sợ ấy Carol la lên Cứu tôi với Có kẻ cướp đột nhập hoàng cung Nữ quan Nefutera cứu tôi Nữ quan kêu lên Báo động báo động Quan quân chạy tới Có chuyện gì vậy nữ quan đến bên Caron và hỏi cô Caron cô có sao không? Caron chỉ vào Ragasu hắn kìa Ragasu sững sốt, hừm cô nàng đã nhận ra ta. May mà hôm đó ta chưa làm điều gì quá đáng. Nếu không bây giờ sẽ khó anh nói. Nữ quan hỏi Caron cô nói ai là kẻ cướp? Caron chỉ về phía Ragasu hắn đấy trên ngực hắn có hình con rồng. Bà Nephtera và quân lính đều cười, ha ha lệnh bà nhầm rồi. Caron ngơ ngác, Ơ sao mọi người lại cười Ragasu nói Các người hãy nói cho Hoàng Phi biết ta là ai đi Có phải hạng nghèo mạt đến nỗi phải đi ăn cướp không Nữ quan nói Lệnh bà ơi Đức ngài đây là vua xứ Babylon giàu nức đổ đổ vách đấy Caron sửng sốt Sao cơ Ngài là quốc vương xứ Babylon Caron nghĩ Người đàn ông đáng sợ này Lại đứng đầu đế chế Babylon lừng danh ư Đến giờ mình vẫn còn sợ Khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu lúc đó tướng quân Mini -e không đến kịp, có lẽ hắn đã giết cả mình với Hasan rồi. Ragasu nói với Caron, "Hoàng phi đã tin tôi chưa?" Caron vẫn thắc mắc, tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Menfu sư tới chỗ Caron, "Ồ, hoàng đế Ragasu ở đây à?" Caron hỏi, "Menfu sư, người này là?" Menfu sư nhìn Caron và nói, "Đúng thế Caron à, hai người chưa biết nhau à?" Men sư nói, xin giới thiệu với ngài, đây là Karol, người sắp trở thành hoàng phi của ta, hãy làm quen với nhau đi. Ragasu nói, thưa con gái của nữ thần sông nin thiêng liêng, tôi xin lỗi nếu vừa rồi có làm gì thất lễ, vì mối giao hảo hai nước, xin cô niệm tình bỏ qua cho. Karol nghĩ, hừm, hắn lờ tịt chuyện hôm nọ. Ragasu nói tiếp, từ lâu tôi đã nghe nhiều lời đồn đại về cô. Thiên hạ nhận xét không sai, cô xinh đẹp như một bông hoa sen buổi sáng. Caron nghĩ, lần này anh ta ăn nói mềm mỏng khác hẳn hôm đó. Ragasu nghĩ, hừm, hôm đó chính bông hoa sen xinh đẹp này đã cả gan ném cát vào mặt ta. Nếu ta không vội đi, ta đã lột được khăn chùm đầu của cô ả rồi. Ragasu nói tiếp, khi nào có dịp, xin mời cô đến kinh thành Babylon của chúng tôi. Ragasu này rất hân hạnh đón tiếp. Caron đáp, vâng, cảm ơn ông đã mời. Caron nghĩ, Tinh thành babylon cổ đại nay đã thuộc về đất nước iraq carol vui vẻ quay sang riyad với menfui sư ở đấy có tháp ba bel nổi tiếng cao ngất trời xây dựng hơn trăm năm trải qua suốt mấy triều đại ôi giá như mình được tận mắt thấy ngôi tháp ấy menfui sư ngán ngẩm hừ coi kìa menfui sư nhéo má carol nàng vừa ốm dậy làm gì reo hò vui thế carol nhỏ nhẹ xin lỗi ragasu nghĩ may quá Có vẻ cô ta đã bỏ qua chuyện cũ. Caron hỏi sư À quên, ông Ragasu này tới Ai Cập làm gì vậy? sư nói, ông ta đến để cầu hôn với chị Asisu đấy. Caron bất ngờ, sao? Ông ta muốn cưới nữ hoàng Asisu ư? Tể tướng Imhotep nói, Vâng ạ, Hoàng thượng và chúng tôi rất ủng hộ việc này. Đây là tin tốt lành cho lệnh bà Asisu và tốt lành cho cả hai dân tộc nữa. sư nói với Ragasu, Ragasu, ngày yên tâm, ta ủng hộ ngài hết mình, miễn là chị ta được hạnh phúc. Ragasu hớn hở, cảm ơn ngài Menfui sư. Carol không yên tâm nghĩ, An-si-sư thay đổi tình cảm rồi ư? An-si-sư buồn bã, u sầu nhìn ra sông Ninh. Nước sông Ninh bắt đầu dâng. Khi mực nước đụng thềm thần điện là đúng ngày lễ thánh Amen. Sau ngày ấy, Carol sẽ có tất cả tình yêu và quyền lực, Menfui sư và vương vị hoàng phi Ai cập. còn ta sẽ mất hết thậm chí không còn một chỗ để nương thân a xi -si sư gọi ari ari hãy giúp ta ari chạy tới tôi đây người chèo thuyền nói với nữ quan ari xin lỗi nữ quan nước sông to nên thuyền đi chậm ari nói cập thuyền vào sát sân hoàng cung mau lên người dân thành tb ê trời sáng rồi đấy ừ biết rồi con nước năm nay hiền hơn năm ngoái Có lẽ nữ thần sông Nin mừng vì con gái ngài trở về Đúng vậy, chúng ta phải tạ ơn Hoàng Phi Caron mới đúng Phải rồi, Hoàng Phi là ân nhân của Ai Cập Caron nhìn ra dòng sông Nin buổi sớm Sau này mình sẽ thuyết phục dân Ai Cập xây dựng đập nước để điều tiết mùa màng Đảm bảo không bao giờ mất mùa nữa Suốt mấy ngàn năm thời cổ đại Người Ai Cập sống tập trung trên một dải đất dọc bờ sông Nin Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào con nước lên xuống Nước lụt của sông Nin mở đầu một năm làm ăn cho người nông dân Ai Cập Khi nước dâng cao, nó mang phù sa đổ vào Ai Cập Đợi nước sông Nin rút, nông dân Ai Cập làm đất gieo lúa mạch và lúa mì Kết quả thường là một vụ gặt bội thu vào mùa hè Có thể nói, từ những thời kỳ xa xưa cho đến tận ngày nay Đối với đa số dân cư Ai Cập, lối sống của họ phụ thuộc vào việc khai thác các tài nguyên nông nghiệp do con sông Nin mang lại Người dân Ai Cập vui mừng nói, nước sông đục ngầu, điều đó rất tốt Đúng thế, đó là màu phù sa Nước lên từ từ, hứa hẹn vụ mùa thắng lợi Có thể yên tâm được rồi Caron cùng sư và các quan ngắm nhìn dòng sông Ninh Caron đẹp rạng rỡ nói Cảnh sông Ninh trong mùa nước lên đẹp tuyệt vời phải không anh sư Memphis sư cũng rạng rỡ nói Đúng vậy, ta mừng vì đã trông thấy trước một năm ấm no hạnh phúc cho trăm họ Caron nghĩ, sang thế kỷ 21, cảnh đẹp này hầu như không còn nữa Do quá trình đô thị hóa sang đến thế kỷ 21, người Ai Cập không bao giờ còn thấy quang cảnh hùng vĩ này tái hiện nữa. Mọi người trầm trồ, đẹp quá, con sông Ninh hùng vĩ, người mẹ hiền của thần dân Ai Cập. Ragasu nhìn con sông Ninh và nghĩ, nước lũ sông Ninh đem no ấm cho dân Ai Cập. Trong khi ở Babylon, lũ sông yufu chỉ đem lại chết chóc. Ragasu nhìn Caron và sư nghĩ, phải chăng đúng như lời đồn, nàng Caron có phép điều khiển dòng sông? sư vui mừng nói Ta xem chừng lúa mùa này chúng hơn mùa trước nhiều đấy Ha ha ha sư và Caron cứ mãi say xưa Với viễn cảnh ấm no của đất nước Ai Cập Mà không ngờ bóng đen tội ác Từ Babylon đã rình rập sát bên cạnh họ Quang tư tế nói với sư Tâu hoàng thượng Dân chúng vui mừng trước ân huệ Do dòng sông Ninh mang lại Đang kéo về thần điện để tạ ơn sư đáp Được ta cũng đến đó dân lễ tạ ơn cùng trăm họ Chuẩn bị thuyền cho ta Người dân vui mừng trèo thuyền tới thần điện Năm nay nhất định được mùa rồi Lễ tạ ơn năm nay lớn quá Phải đấy Quan tư tế nói với Caron Đúng là Hoàng Phi đã đem may mắn về cho Ai Cập Caron nghĩ Lại cái ông đáng ghét Quan tư tế ngắm nhìn Caron và nghĩ Cô ấy ngày càng xinh đẹp Ragasu đứng ở phía sau Caron từ lúc nào Caron thấy hoảng hốt Ngày đấy ư sư nói với Caron Caron ta phải đến thần điện Lễ tạ ơn sẽ kéo dài cả buổi, nàng còn mệt, cứ ở nhà nghỉ cho khỏe. Men Phu sư ôm Carol và nói, còn vài ngày nữa tới lễ hội thần Amen, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Từ giờ đến đó, nàng phải cố ăn uống cho lại sức đấy. Tể tướng Imo nói, vâng, thần dân TB rất mong chờ ngày đó. Men Phu sư nói, đi nào các khanh, đừng để thần dân ta đợi lâu. Carol vô cùng vui mừng và hạnh phúc nghĩ, bây giờ chàng đã biết nghĩ đến thần dân, em mừng lắm. nữ quan nói mời lệnh bà uống thuốc carol nhăn mặt eo ơi không uống đâu nữ quan nói coi kìa phải uống cho mau khỏe để còn lấy chồng nữa chứ carol uống thuốc rồi nằm nghỉ nhưng tại sao mình cứ thấy bất an carol nhớ lại cảnh gặp ragasu bên dòng sông jordani hasan nói đừng đụng đến em gái tôi ragasu nói ta không nghĩ nó là em gái mày ragasu kéo carol lại và nói cô gái cho ta xem mặt nào Quân lo nói Có người đến Chúng ta đi thôi Coi chừng lại hỏng việc lớn Ragasu nói với Hasan Này tên lái buôn Bán cô gái này cho ta đi Carol nghĩ tới đó thì hoảng hốt Khi đó Ragasu quyết liệt đòi mua ta Trong khi hắn đang trên đường đến Ai Cập Cầu hôn Asisu. Rõ ràng Hắn không phải hạng đàn ông đứng đắn. Họ sợ hỏng việc lớn Việc đó là việc gì nhỉ Nữ quan và các cung nữ Thấy thần sắc của Carol Thì lo lắng Lệnh bà làm sao thế Caron nghĩ, Linh tính cho mình biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Caron vội chạy ra khỏi giường, phải kể chuyện này cho Menphu sư nghe mới được. Chạy được vài bước thì Caron bị choáng. Ôi! Nữ quan vội chạy tới đỡ Caron. Hoàng phi bị mệt rồi. Caron nói với nữ quan, Nữ quan Nefutera tôi muốn đến chỗ Menphu sư. Nữ quan nói, nhưng Hoàng thượng đang chủ trì lễ tạ ơn tại thần điện. Caron nói, hãy đưa tôi đến đó. Nữ quan lo lắng, nhưng có chuyện gì? Carol gấp gáp, có chuyện rất quan trọng, tôi cần gặp ngài gấp. Nữ quan nói, vâng, mời lệnh bà theo tôi. Nhưng sợ rằng không còn chiếc thuyền nào ngoài bến. Carol nói, cứ ra đấy thử xem, ta phải đến đó bằng được. Cung nữ của A sư nói với Ari, bà Ari có tin mới. Ari nói, nói đi. Cung nữ nói, hoàng phi Carol muốn đến thần điện. Ari mừng rỡ, sao, hay lắm, ta sẽ giấu hết thuyền ở bên sông. Buộc cô ta phải sử dụng đường hầm đi qua hồ sen Lúc đó ta sẽ Carol nhìn ra bờ sông Ôi, đúng là chẳng còn chiếc thuyền nào nữa Ta đi đường hầm vậy Ari vui mừng ha ha, chúng rơi vào bẫy của ta rồi Chuẩn bị tháo cống Rõ Nữ quan Nefutera nói Băng qua hồ sen này là đến cửa đường hầm Hầm này nằm dưới mực nước sông Nin nối thẳng đến thần điện Trước đây, các tiên đế rất thường đi qua đường này Có tiếng động Caron hỏi: "Ủa, tiếng gì vậy?" Bà Neputera nói: "Tiếng nước sông ninh vỗ bờ đấy." Carol nói: "Không phải, tiếng nước vỗ mà mạnh như vậy ư?" Bà Neputera nói: "Có lẽ lệnh bà chưa nghe quen đấy thôi, nếu sợ, xin hãy nắm lấy tay tôi." Carol nhìn những bông sen bên hồ nói: "Đang mùa hè, hoa sen nở đẹp quá." Bà Neputera nói: "Trước đây các tiên đế đặt tên hồ sen này là Suối Tiên." Trong lúc đó, Ari ra lệnh Cho nước chảy vào đi Đừng để chúng phát hiện ra Vâng thưa bà Ari nói Đợi cô ta đi đến giữa hồ Hãy đồng loạt mở toàn bộ hệ thống cống Được rồi Mở hết cống ra Rõ Nhanh tay lên kẻo hỏng việc Ari nói Thời cơ có một không hai đấy Ta sẽ giết Caron Để đáp đền ơn nữ hoàng Asis Caron không an tâm Nói với nữ quan Nữ quan ơi Tôi nghe không phải tiếng nước sông Nữ quan nói Để tôi xem Mắt Ari sáng lên Nào, bây giờ hãy thả thần chết ra Mau lên Carol quan sát và nói Ôi, nước trong hồ đang dâng lên kìa Nữ quan ngạc nhiên Sao Carol hốt hoảng Chuyện gì thế này Nữ quan đáp Thần không biết Carol nói Ôi, nước hồ dâng lên nhanh quá Ngập cả lối đi qua hồ rồi Nefutera lo lắng Ôi, lệnh bà cẩn thận Carol hốt hoảng Ai đã dẫn nước vào đây Nefutera nói, cố lên lệnh bà, đừng lo, đừng lo. Caron vội chạy đi, liệu có thoát kịp không? Nefutera nói, tới đây là thoát rồi, ừ may quá. Cung nữ đi phía sau la lên, á! Caron quay lại hỏi, sao thế cung nữ? Một cảnh tượng đáng sợ trước mắt Caron, ôi trời ơi, cá sấu khổng lồ, nó nốt chửng cô ấy rồi kìa Bà nữ quan la lên, vệ binh đâu, cứu chúng tôi với! Caron la lên. chết rồi con cá sấu quay lại Ari đắc ý haha ha, con Carol đáng ghét bấy lâu nay mày đã làm khổ chủ nhân Arsie sư của ta hôm nay ta sẽ cho tử thần xé xác mi Carol la lên Menfui sư cứu em với ôi trời không chỉ có một con mà là một đàn xấu dữ cứu em với Menfui sư nữ quan gọi vệ binh vệ binh vệ binh đâu hãy cứu hoàng phi Carol hốt hoảng Làm sao bây giờ mình không có một tấc sắt trong tay Bà Nefutera gọi Cứu tôi với Caron hốt hoảng Hôm nay không có lính gác Có kêu cứu cũng vô ích thôi Làm sao bây giờ Ari thấy cảnh đó vui vẻ nghĩ Caron chết rồi Nữ vương Asisu mới có hy vọng Chiếm lại trái tim của hoàng đế Memphis Đẹp trai dũng mãnh Chỉ có nữ vương Asisu mới xứng đáng Làm hoàng phi của đất nước Ai Cập vĩ đại Đó là ý của thần linh Không kẻ trần thế nào có thể thay đổi được Ari ra lệnh hãy đâm bị thương con bé Caron ấy để kích thích lũ cá sấu Rõ Quân lính của Ari cầm giáo lao tới Caron Caron la lên Ôi các người làm gì vậy có biết ta là Hoàng Phi không Caron chợt nhận ra Đồ khốn thì ra đây là cái bẫy giết người Các ngươi là tay chân của ai Caron né được May quá mới rách áo Nữ quan Nefutera la lên Lệnh bà ơi đừng chết Quân lính của Ari nói với cá sấu Cắn chết nó đi bất ngờ quân lính của ari bị đá phăng bóp đồ khốn ari hoảng hốt tên nào vậy đó chính là ruka ruka nhảy xuống hồ kéo carol lên carol nhận ra ruka ôi ruka may quá ruka hỏi carol cô không bị thương gì chứ bà nefutera lo lắng lạnh bà ơi carol la lên ruka coi chừng phía sau ruka cầm dao chống trả con cá sấu bà nefutera nói lệnh bà đi theo tôi mau lên quân lính chạy tới có chuyện gì vậy báo động báo động hoàng phi bị cá sấu tấn công quân lính chạy tới báo với men phu sư bẩm hoàng thượng có tin dữ hoàng phi bị đàn cá sấu sống chuồng tấn công tại hồ sen phía đông chưa biết sống chết thế nào men phu sư hoảng hốt cái gì trời ơi caron của ta men phu sư vội vàng chạy đi a sư nghĩ he hê, làm sao nó sống nổi Men sư vừa chạy tới chỗ Caron vừa nói: Caron của ta, vì sao ra nông nỗi này? Imo nói với Theo: Bệ hạ hãy bình tĩnh. Men Phu sư chạy tới hồ Sen, trước mặt chàng là cảnh hỗn loạn. Đưa Hoàng Phi lên bờ, mau lên đuổi theo hai tên đó. Men Phu sư chạy tới chỗ Caron, Caron của ta, nàng có bị thương không? Caron nhìn thấy Men Phu sư thì vui mừng, Bệ hạ ơi, nàng vội vàng chạy tới ôm lấy Men Phu sư. Men Phu sư, em sợ quá. Cứ tưởng mình đã nằm trong bụng con cá sư nói Trời ơi, nàng đang ốm Ra đây làm gì để suýt bị tai nạn Lỡ nàng có bề gì, ta biết sống với ai Caro nói Em xin lỗi, bởi vì em rất muốn gặp anh sư chính Ruka đã cứu em đấy sư ngạc nhiên Ruka ư, anh ta vẫn còn sống sao sư nói với Ruka Vậy mà ta cứ ngỡ Cậu đã mất tích trên sa mạc Ruka đáp Bấm hoàng thượng tôi bị lạc trong sa mạc giờ mới về tới. Ruka nhớ lại lời của Izumin, "Nghe đây Ruka, ta giao cho mi quay trở lại TB, tiếp tục sứ mạng nội gián." A tới hỏi, "Tình hình thế nào? Karon sao rồi?" men vui sư cười đáp, "Chị đấy à." Nhìn thấy Karon, A sư hốt hoảng, "Hả? Karon còn sống ư?" "Hừ, Ari lại thất bại." Karon nhìn A sư và nghĩ, "Tại sao A sư lại có vẻ hốt hoảng như vậy?" men sư ra lệnh hãy điều tra cho ta tại sao lại có cá sấu trong hồ ai đã mở nắp cống ruka tâu tâu hoàng thượng đây là một kế hoạch ám sát hoàng phi men phui sư hỏi sao kẻ nào dám ruka chỉ tay về phía cung nữ và nói xin hãy hỏi người đàn bà kia thì rõ người cung nữ của phe ari tâu hoàng thượng tôi men phui sư nói với cung nữ mi chỉ là một cung nữ hầu hạ hoàng phi không thể có gan làm chuyện này men Phu sư giơ kiếm trước mặt cung nữ và nói mi nhận lệnh của ai cung nữ hoảng sợ ối mặt men Phu sư bừng bừng hãy khai tên kẻ chủ mưu ra nếu không ta lấy đầu mi đấy carol nói đừng men Phu sư hãy bình tĩnh men Phu sư vụt kiếm trước mặt cung nữ hãy khai tên chủ mưu ta sẽ tha chết cho đồ khốn cung nữ hốt hoảng ối hoàng thượng tha mạng tôi xin khai cung nữ nhìn về phía a sư tôi xin khai carol hoảng hốt a xi sư ư rồi người cung nữ bất ngờ nhảy xuống hồ cá sấu lao tới cắn cô ta carol la lên trời ơi cứu cô ấy với carol khóc hu hu muộn quá rồi tội nghiệp cô ta carol chưa định thần lại khủng khiếp quá lúc nãy nếu ruka không cứu kịp thì mình đã phải chịu chung số phận như vậy a xi sư mỉm cười lạnh lùng nghĩ mạng mi lớn lắm nhưng hãy đợi đấy carol thấy vậy nghĩ người ta chết thảm như vậy thế mà a xi sư còn cười được ư Nụ cười mỉm ấy đã một lần mình nhìn thấy, đó là khi chị ta thiêu chết tình địch Mitamun. Trước khi chết, cô tỷ nữ hình như đã kêu cứu Asisu. Đúng rồi, cô ta từng hầu hạ Asisu trước khi về đây. Vậy mà Asisu thả nhiên để cô ta chết, phải chăng nhằm tránh rắc rối cho mình? Không nghi ngờ gì nữa, kẻ chủ mưu kế hoạch ám sát mình vừa rồi chính là Asisu. Trước sau, bà ta vẫn không muốn mình trở thành hoàng phi Ai Cập. vui sư thấy vẻ mặt của Carol thì tới bên cạnh đừng khóc nữa Carol men vui sư nhẹ nhàng nói nguy hiểm đã qua rồi men vui sư nghĩ Carol qua ánh mắt ta biết nàng đang nghĩ gì rồi cũng như nàng ta biết chắc Asxi sư là hung thủ nhưng tiếc rằng ta không có bằng chứng vả lại dù sao sư cũng là chị của ta trước đây chị ấy là người rất tốt nhưng về sau sự lệch lạc trong nhận thức tình cảm đã làm xi sư thay đổi sư muốn lấy ta làm chồng Và ghen với tất cả những người con gái đến với ta Nhưng lần này Chị ấy đã đi quá xa Khi quyết định loại bỏ Carol Là người mà ta yêu thương nhất trên đời sư nghĩ Hừm, sư đang thăm dò tâm trạng ta Ánh mắt ấy đầy vẻ nghi ngờ sư nghe xì xào bàn tán Cô nữ tùy ấy Trước đây hầu hạ nữ hoàng sư Hôm qua tôi gặp cô ấy đi với Ari Ari là nữ quan thân cận của nữ hoàng Thế à? Cô nữ tỳ trước khi chết có đưa tay cầu cứu nữ hoàng. Rõ ràng đây là một âm mưu toan tính từ trước. Ai đã mở cổng và đưa cá sấu vào? Chứ không thể có chuyện chúng sống chuồng. Càng ngày hoàng phi Caron càng được hoàng đế yêu mến, thần dân TB ngưỡng mộ, phải chăng đó là lý do? Kẻ chủ mưu hẳn là ganh ghét với hoàng phi. Đúng thế, sự việc đang được điều tra. Hai chị em em vui sư và a sư nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Họ từng thân thiết với nhau bao nhiêu, nay lại căm hận nhau bấy nhiêu, Carol cảm thấy buồn cho họ. Mọi người nói, may quá, Hoàng phi vẫn bằng an, hú hồn hú vía, thần linh đã phù hộ Hoàng phi. Carol nghĩ, trong lúc mình chưa nói với Men Menfu sư mối nghi ngờ Hoàng đế Ragasu thì lời đồn đại về Asisu đã nhanh chóng lan truyền ra khắp Ai Cập. Ê này, cậu nghe gì chưa? Vụ ám sát hả? Ừ, chúng nhắm vào Hoàng phi. Quân ác nhân bà asi sư dính vào vụ này đấy tướng quân minie đang điều tra liệu có kết quả không chưa biết sắp có rồi tôi mà biết kẻ nào làm hại hoàng phi tôi sẽ moi gan hắn cho hạ giận ừ ừ bà a sư ác lắm chính bà ấy chứ ai rõ ràng vụ việc này làm rúng động kinh thành tb đối với dân ai cập carol là bất khả xâm phạm men sư nói với asi sư a sư chắc chị biết dân kinh thành đang kháo nhau những tin đồn ác ý nhắm vào chị Điều này hoàn toàn không có lợi cho triều đình Thậm chí trong kinh thành Đã có người đệ đơn đòi ta đưa chị ra xét xử Tội ám hại con gái thần sông Nin imotep nói Để bảo vệ tính mạng nữ vương Triều đình đề nghị bà hãy nhận lời cầu hôn của Ragasu Sau lễ cưới Bà hãy theo chồng tạm lánh về Babylon một thời gian Ashisu nói Hừ, các ngươi đuổi ta ư Ari tâu, tâu lệnh bà Có lẽ triều đình nói đúng Lệnh bà ở lại TB sớm muộn cũng bị bọn dân đen kia ám hại Ruka nghe được tin ấy Sao? Hoàng đế Ragasu đã ngỏ lời cầu hôn với Ashisuga Phải báo tin cho hoàng tử Izumin biết ngay sư ôm Carol và nói Carol hãy tin ta, đừng lo lắng Ta thề sẽ đập tan mọi thế lực gian ác nhằm chia rẽ tình yêu hai ta Người dân thành TB nói với nhau Này, sắp đến ngày lễ thần Amen rồi đấy Đúng thế, chỉ còn vài hôm nữa Lễ thần Amen năm nay sẽ vui lắm các cậu nhỉ Còn phải hỏi Vì hoàng đế sẽ làm đám cưới với hoàng phi dịp này mà Đây sẽ là một ngày hội đáng nhớ của cả nước Thích quá Từ mai chúng ta tha hồ vui chơi Tội nghiệp hoàng phi của chúng ta Trải qua bao nỗi thăng trầm bấy lâu nay Người Ai Cập cổ đại Thờ hàng trăm vị thần khác nhau Nhưng vị thần tối cao vượt trên tất cả Chính là thần mặt trời Amen Lễ hội thần Amen năm nay Sẽ kéo dài hơn mọi năm đấy Vâng tôi có nghe triều đình thông báo việc này tất cả lễ vật đã chuẩn bị xong sẽ được tập trung trước thần điện tượng thần amen khổng lồ cũng mới làm xong sẽ được kéo về đây nay mai tất cả đều được chuẩn bị đâu vào đó chỉ còn chờ quyết định khai mạc của hoàng đế men sư chắc sắp rồi người nôn nóng nhất chắc chắn là hoàng đế ngày mong mỏi thời gian qua mau để đến lễ hội này hơn ai hết hoàng đế của chúng ta biết Có một con rắn độc lúc nào cũng rình rập chờ cơ hội hãm hại nàng Caron. Nguy, cô ấy chỉ có thể chấm dứt khi Caron đã chính thức được phong ngôi vị Hoàng Phi. Nhanh lên, tập trung tất cả lễ vật lại đây. Vâng, cẩn thận đấy. Nhìn xem kìa, toàn những của ngon vật lạ. Cẩn thận. Đây là loại dầu thơm hảo hạng, Còn đây là trầm hương tốt nhất. Những đóa hoa tươi sẽ được kết lại để tặng Hoàng Phi. Ừ, Hoàng Phi yêu hoa lắm. Chị có nghe nói tình hình sức khỏe của Hoàng Phi thế nào không? Hoàng Phi chưa khỏe hẳn. Tội nghiệp, mấy con cá xấu làm cô ấy hoảng sợ. Người ta đồn, kẻ chủ mưu ám sát Hoàng Phi Caron chính là nữ vương Asisu, chị gái của Hoàng đế. Ừ, có thể lắm. Đáng tiếc là họ không thể sống hòa thuận với nhau. Caron vui vẻ, ngày mai là lễ hội rồi. Ta muốn ra ngoài xem không khí chuẩn bị. sư nói, không được. Cô phải ở một chỗ, đó là lệnh của Hoàng thượng. sư ra lệnh, lính canh không được lơ là đấy nhé. Lính canh đáp, tuân lệnh. Ruka nói, cô thấy đấy chuyện vừa rồi khiến hoàng đế rất lo lắng, phải tăng cường bảo vệ. caro nói, nhưng mấy hôm nay ta đã bị nhốt chặt một chỗ, không được thấy mặt trời, không được thấy sông Ninh. Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở khí trời ban mai, sao các khanh lại ngăn cản. Không khí tù túng sẽ làm ta ngộp thở mất thôi. Unasu nói, vụ ám sát hoàng phi tuần trước vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Không loại trừ khả năng, hắn ra tay lần nữa. Sinh mạng của Hoàng Phi bây giờ là tài sản quốc gia đấy. carol nói, thế này thì ta bị tâm thần mất. Nữ quan Nefutera nói, ráng đợi đến ngày mai thôi mà. Hôn lễ xong, lệnh bà sẽ không lo gì nữa. carol nói, biết là thế nhưng tôi không quen bị tù túng. Nữ quan nói, việc bảo vệ cho lệnh bà lúc này là hết sức quan trọng. Đừng quên, kẻ thù vẫn chờ dịp hại lệnh bà. carol nói, cảm ơn nữ quan. Tôi cũng mong mọi việc tốt đẹp Nữ quan nói Kể từ mai cô sẽ luôn ở bên hoàng thượng Không còn lo gì cả Trong khi đó ở trong bóng tối Thế nào việc ta giao đã làm tới đâu rồi Dạ tôi đang cố gắng Imotep tới nói với Caron bẩm ngày mai sẽ là ngày rất bận rộn Nếu được xin lệnh bà hãy ngủ sớm Để ngày mai có sức tiến hành các nghi thức Nữ quan nói với tể tướng Thưa tể tướng tôi vừa cho lệnh bà dùng thuốc bổ rồi Imotep nói Tốt lắm Thế còn Ruka và Unasu công tác bảo vệ ổn chứ? Có cần tăng cường vệ binh không? Unasu đáp Không ạ, xin tẻ tướng imotep yên tâm tin tưởng chúng tôi Imotep cung kính nói với carol Chúng ta có ba vòng rào bảo vệ tinh nhuệ Họ toàn là những chiến binh tình nguyện sẵn sàng chết vì lệnh bà carol nói Tôi ấy nấy quá vì đã làm phiền mọi người Imotep nói Lệnh bà nói gì vậy? Đây là nhiệm vụ của chúng thần Nữ quan nói Tại lệnh bà không biết đấy Toàn kinh thành này ủng hộ lệnh bà hết mình. Caron nói với nữ quan, Cảm ơn nữ quan. Nữ quan nói, Họ yêu mến lệnh bà, Và hàng ngày vẫn theo dõi từng hành động của lệnh bà. Caron xúc động, Ôi, yêu sao những con người mộc mạc chân chất ấy, Càng lúc ta càng thấy có trách nhiệm với họ. Mọi người cùng nhìn ra ngoài, Tể tướng nói, Theo lễ tục tế thần, Hoàng thượng là con trời, Sẽ đứng phía trước tượng cột Obelisei, Để tiến hành các nghi thức. Mọi người nói, Tượng cột đã về tới, đây là quà của hạ Ai Cập. Ôi, tượng cột to đẹp làm sao, hoan hô. Caron vui mừng, ồ, tượng cột đã về tới. Unasu nói, những người thợ đá đã làm việc ngày đêm để kịp giao trước lễ. Mọi người hô vang, chú ý đấy, mạnh tay lên, chuẩn bị cập bến thần điện. Ragasu ngạc nhiên, người Ai Cập chuẩn bị lễ hội rầm rộ nhỉ. sư nghĩ, hừm, giờ phút Caron đăng quang càng đến gần, ta càng thêm đau đớn căm hờn. Trước cảnh tượng ấy, gương mặt Caron rạng rỡ. Người Ai Cập cổ khắc những cột bia bằng đá ghi tôn hiệu các vị vua và những lời hiền từ đối với các vị thần. Chóp nhọn cột bia thể hiện nơi thần mặt trời đã đứng để sáng tạo nên thế giới này. su nghĩ, hôm nay ta mới tận mắt nhìn thấy sự giàu sang của vương quốc Ai Cập này. Họ có một bề dày văn hóa đáng nể và một nguồn tài nguyên phong phú. Sisu căm tức, Caron, ngày mai nó sẽ chính thức là vợ sư ư Quân lính xì xào. Ôi, sư nhìn kìa, Đôi mắt bà ta lóe lên sự độc ác ghen tuông. Ragasu đến bên Ashisu và nói. Ashisu, nàng xinh đẹp hơn con bé tóc vàng nhiều. Ashisu uất hận. Nhưng tại sao ta không được hạnh phúc như nó chứ? Unasu nói. Cô Caron vào trong ngay, nhanh lên. Karon nghĩ. Thì ra không chỉ có ta, mà cả kinh thành đều nghi ngờ tâm địa của sư Quan quân xì xào. tuy không dám nói ra nhưng tất cả sĩ quan binh lính đều dứt rè chừng bà nữ vương xinh đẹp ấy cẩn thận bà ta đấy thật tình ta không hề muốn có mâu thuẫn này ta muốn giảng hòa với chị ấy a xi sư tức tối bọn lính khốn kiếp chúng nhìn ta như nhìn thấy rắn độc ari nói với quân lính còn nước còn tát chúng ta phải tính sổ nó trước khi nó trở thành hoàng phi mcdo ông hãy tìm mọi cách tiếp cận con bé mcdo nói tôi đang cố đây a xi sư nói với ari Lúc này, mọi động tác của ta đang bị theo dõi gắt gao. Mọi chuyện chỉ còn biết trông cậy vào nữ quan Ari. Nữ quan Ari quỳ nói, "Xin lệnh bà tối cao tha thứ, thần đang cố hết sức mình nhưng chưa được." A Sư sư nói, "Hãy cố gắng động não đi, xưa nay mi cơ mưu lắm mà." Men Phui sư tới hỏi Carol, "Carol, nàng khỏe chứ?" Carol thấy Men Phui sư thì vui mừng, "Vâng ạ." Men Phui sư kéo tay Carol lại, "Tốt lắm, nàng hết sốt rồi." Caron xấu hổ nói: "Ối, đừng." Men Phui sư nói: "Coi kìa, ta chỉ hôn tay nàng thôi mà." "Làm gì mà xấu hổ vậy?" Caron đỏ mặt nói: "Em không quen chỗ đông người." Quan tư tế nói: "Muôn tô, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó." Men Phui sư nói: "Cảm ơn quan tư tế." Caron nghĩ: "Đúng rồi, Men Phui sư đang rảnh rang, mình phải kể chuyện ấy." Caron nói với Men Phui sư: "Tâu bệ hạ, em có chuyện muốn thưa." trước đây em đã từng gặp hoàng đế ragasu nghe tới đó men sư nổi cơn ghen sao nàng hẹn gặp hắn ở đâu gặp làm gì sau bây giờ mới nói cho ta biết carol sốt sắng Ê chàng hiểu lầm rồi em vô tình chạm chán ông ta ở bờ sông jordani chứ có hẹn hò gì đâu men sư hỏi hắn có làm gì nàng không carol nói dạ không nhưng đã làm em sợ em có ấn tượng rất xấu về hắn men sư nói ragasu có ngoại hình dữ dằn có lẽ nàng bị thành kiến. carol nói không đâu, ông ta còn định trả tiền cho Hasan để mua em nữa. men sư lém lĩnh. hì hì. ragasu thấy nàng đẹp muốn mua làm tùy thiếp là lẽ thường, là đàn ông ta cảm thông với hắn điều đó. carol lo lắng nói men sư em lo lắm. ragasu và binh lính ông ta còn bàn đến một kế hoạch lớn nào đó rất khả nghi. men sư cười và nói việc đi cầu hôn sư không phải là một kế hoạch lớn sao? imo tep nói lệnh bà đừng lo, chúng tôi đã cho người theo dõi họ từ đầu. mini e nói, cho đến bây giờ chưa thấy ragasu và đám lính có hành động gì bất thường. carol nghĩ, có lẽ ta quá lo lắng. ragasu đang cầu thân với ai cập, chắc không dám làm gì đâu. sư nói với carol, giờ phút điểm hỏa khai mạc lễ hội sắp bắt đầu, nàng xem đẹp chưa kia. carol nói, sư em vẫn muốn chàng lưu ý ragasu, linh tính em thường chính xác lắm. ragasu ở phía sau đi tới. Ha ha, hình như có ai vừa nhắc đến tôi thì phải. Caron nghĩ, hắn đến lúc nào nhỉ? Con người lúc nào cũng lén lút như bóng ma, thật đáng sợ. Ragasu nói, Hoàng đế Menfui sư, sứ giả của tôi vừa từ Babylon đến, báo tin Hoàng đế Angon của Assyria đang muốn thiết lập liên minh quân sự với chúng tôi đấy. Menfui sư ngạc nhiên, "Hả? Một liên minh quân sự?" Menfui sư và quan quân nghĩ. Vậy là Angon định liên kết với Hy tay to và Babylon Lập thế chân vạc nhằm cô lập Ai Cập Chờ cơ hội trả thù Bằng mọi cách phải phá thế liên minh ấy Angol nói với Caron Cô gái sông nin Nhất định cô phải đến Babylon chơi nhé carol đáp vâng vân vân sư nghĩ Người duy nhất có thể giúp ta là Ragasu Rất may là Ragasu Đã ngỏ lời cầu hôn với chị gái ta Với mong muốn có quan hệ hữu nghị với Ai Cập Tiến tới một liên minh Ai Cập Babylon Ragasu nói với Caron Cô đã hứa rồi đấy nhé. Caron đáp, dạ nhưng mà... men sư nói với Imhotep. Tẻ tướng imotep vì hạnh phúc của Ashisu, ta muốn chị ta sớm kết hôn với hoàng đế Ragasu. Như vậy, lời đàm tiếu của dân chúng sẽ lắng dịu đi. imotep nói, dạ, thần cũng nghĩ như vậy, để thần đi thuyết phục nữ vương. Caron nghĩ, liên minh với Babylon ư, mình thấy có gì đó không ổn. imotep tới gặp Ashisu và nói, bấm lệnh bà. Thay mặt triều đình, chúng tôi đề nghị người chấp nhận lời cầu hôn của quốc vương Babylon giàu đẹp. Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước, đồng thời tái lập được trật tự trong khu vực. vẻ mặt Ashisu tức giận. Các quan nói, nếu nữ vương đồng ý, cuộc hôn nhân này sẽ được công bố cùng lúc với lễ cưới hoàng thượng. Ashisu tức tối, trong lúc Caron đang vui vẻ những ngày tân hôn với sư ta phải đi làm dâu ở Babylon ư. Quân của Ragasu nói, tâu bệ hạ. Kế hoạch lớn đã đi đúng hướng. Ragasu đắc ý. he hê, hê, Ragasu đã tính toán thì có bao giờ nhầm. Sau khi có được Asisu, ta sẽ thủ tiêu Caron để con bé đó sống rất nguy hiểm. Bởi nó chính là một phần sức mạnh của Ai Cập. Kế hoạch thôn tính Ai Cập coi như đã đi được một nửa. Ari hỏi quân lính, có gì lạ không? Ổn cả. Tốt lắm, đây là cơ hội chót để hạ sát con Caron đáng ghét ấy. Quân của Ari nhắc nhở. canh trường nghiêm ngặt bờ sông đấy, không đi tiếp được nữa đâu. được rồi, thả đôi rắn ra đi. Ari nghĩ chúng đã được huấn luyện rất kỹ, chỉ khi gặp được Carol mới cắm he he. chúng thả hai con rắn vào phòng của Carol, rút lui. được rồi. hai con rắn bò ở phía sau Ruka. Ruka thắc mắc, ủa có tiếng động. hai con rắn bò ngang qua sau lưng của Ruka. Ruka nhìn xung quanh, có ai đâu? à mình nhầm. Carol đang tắm ở trong bồn tắm. Hai con rắn bò tới phía sau Caron Caron vẫn đang suy nghĩ Không hiểu sao mình cứ thấy bất an Có lẽ do quá hồi hộp Hỡi Ai Cập thân yêu Tôi đã quyết định gắn bó với nơi này Ở đây tôi có những sứ mạng phải hoàn thành Để đáp lại niềm tin thần dân Ai Cập đặt nơi tôi Dù có nhiều lúc tôi rất nhớ gia đình Ở thế kỷ 21 ấy Họ đang làm gì Có còn nhắc đến con bé Caron này không Tội nghiệp các anh Ryan, Rode và mẹ Đều không biết ngày mai mình sẽ lên xe hoa về nhà chồng Mình hoàn toàn không hối tiếc vì đã chọn men phu sư Bấy nhiêu thời gian qua với bằng đó biến động đã quá đủ để thử thách tình yêu của anh ấy dành cho mình Ôi tình yêu ơi em mới kỳ diệu làm sao Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi thêm các tập tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn